Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ chuyện Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đình duy theo dõi tập 2 của Đào Kép Giang Hồ của tác giả Nguyễn Đình Thiều Một tác phẩm mô tả về số phận của những người phụ nữ tự cho mình là thân phận của Đào Những cô gái nhảy ở quán bar và phải sống dựa vào đàn ông Duyệt lái xe rời bệnh viện Chiếc xe chạy chậm, trái những ổ gà nằm ngổn ngang trên đường xuống ngã tư phú nhuận Hồng nhìn ra hai bên đường. Chiếc xe Duyệt lái chạy văng phăng lên đòi lấn lướt dòng xe cổ làm nhiều người nhăn mặt hoặc chửi thề. Hồng dịu dàng nói với Duyệt Anh lái chậm chậm thôi. Chậm chậm. Duyệt lắc đầu nói tiếp Chậm chậm để hết buổi sáng chủ nhật này sao? Không được. Đúng 3 giờ chiều anh phải trả xe cho thằng vừa là bạn vừa là sếp của anh rồi. Chàng nhìn đồng hồ tiếc rẻ. 11 giờ rồi. Đi căng lắm là đến 1 giờ cũng phải đưa em về ngủ trưa. Hồng. Chàng nhấn thêm ga Chiếc xe volvo vút lao giữa dòng xe cổ một cách hung hăng, làm cho Hồng bực vội. Em bằng lòng đi với anh tới 2 giờ chiều. Một giờ, em bằng lòng thêm để cho anh làm ơn lái xe chậm chậm. Là cái kiểu này, sớm hay muộn gì anh cũng đụng chết người. Đồng ý. Duyệt bớt chân ga, giọng trang vui vẻ. Thế là được đi thêm với em một giờ đồng hồ nữa. Nhất em. Anh vẫn mong ước được đi chơi với em càng lâu càng tốt. Thôi nhá, anh tán thối hơi nhiều rồi đấy nhá. Thật đấy Hồng. Tại sao em cứ hay nghi ngờ rằng anh đấu thối khi nói chuyện với em, Hồng nhỉ? Duyệt trầm giọng nói trong khi chàng bớt chân ga, lái xe chậm và cẩn thận đúng theo ý muốn của Hồng. Nỗi đau khổ nhất của anh và các bạn anh của Trung giới thanh niên đã chót lỡ chơi bởi nhãn mặt, là cứ nói ra điều gì, dù thành thực nhất cũng bị các người đẹp hiểu lầm rằng mình tán phết. Tại gì trong số các anh có nhiều anh cũng trải thực ta gì, đó là người ta chứ đâu phải anh. Không lẽ thiên nạn gạt gẫm em rồi em bèn cho rằng anh cũng như vậy. Hồng cười mỉm chế dĩa và mỉa mai. Nàng nói. Anh có chắc rằng anh chưa lừa em một lần nào không? Chắc. Thiệt không? Thiệt. Anh có gạt em lấy nửa lần thì cả nhà anh chết. Hồng im lặng. Nàng cố môi móc tìm kiếm xem có một lần nào đó Duyệt lực đạn với nàng không? Nhưng không. Không một lần nào Duyệt dối gạt nàng. Gã đã tỏ ra yêu nàng. Tuy yêu không say đắm, nhưng cũng đủ để cho Hồng vinh dự và cảm động. Duyệt nói thêm bằng một giọng nồng nàn. Hình như em vẫn tiếc cuộc sống giang hồ, nên chưa một lần nào nghĩ thêm về chuyện chồng con. Em bị lờ gạt một lần rồi. Hồng thở dài. Từ đó em không còn đủ lòng tin để tin tưởng vào những chàng trai, không tuần nào, không đêm nào mà không lê la khắp các vũ trường. Đối với những người con trai như anh, như những người em nói, tình yêu chỉ là sự cọ sát say đắm của hai lớp da, của hai bộ phận sinh dục. Ngoài ra thì anh không nghĩ tới bổn phận, con cái, vợ chồng gì cả. Hồng nghĩ như vậy là oan cho anh, oan cho riêng những người con trai, sợ dĩ chơi bời bởi vì không còn tìm được nguồn an ủi ở nơi nào khác. Anh và họ cô đơn cổng cực, buồn chán và không có việc gì đáng để cho mình say mê nữa. Vì thế anh bằng lòng thấy mình được sống những giờ phút sung sướng, hoặc trong ánh đèn vũ trường, hoặc nhờ men rượu say, hoặc nhờ những phút yêu đương với những người đàn bà đẹp. Duyệt chép miệng, đôi mắt chàng nhìn ra phía trước, chàng bơm qua theo dõi đoàn xe di chuyển chậm chạp, Trang nói tiếp bằng một giọng đều đặn như một tín đồ thú tội với vị lãnh đạo tinh thần Mà những người như vậy khi đã chán những phút đi tìm cảm giác nồng nàn khi đã nhận thấy họ thất bại khi tìm sự yên ổn cho tâm hồn trong trị lạc họ sẽ trở lại cho đúng của những người đàn ông bình thường họ sẽ trở thành những người chồng tốt những người cha biết hy sinh Bởi với họ, gia đình lúc đó chính là nơi nương tựa trú ẩn cuối cùng Tâm trạng ấy giống như tâm trạng của những người đàn bà trong hội giang hồ của bọn mình Những người đàn bà ấy cũng muốn có một chỗ để trở về, để vui thú và gói trọn đời họ trong bổn phận làm vợ và làm mẹ. Chàng định nói thêm, nhưng thấy Hồng có vẻ buồn, Duyệt im lặng. Cho đến khi xe đậu trước một đan sinh trong chợ lớn, Duyệt nói. Chơi ở Sài Gòn tuy thú hơn, nhưng không kín đáo. Ở ngoài đó đỡ gặp bạn bè chúng nó xả vào ngồi trung bàn thì Hồng. Hồng Minh thản hỏi, Hồng gì? Hồng chuyện anh định nói với em, chuyện đó phải nói riêng hai đứa mình thôi. Hồng cao mặt, Duyệt vội thanh minh tâm sự vụn chứ không có gì bậy bạ đâu. Hồng mỉm cười cái đắng. Thì em cũng có gì đâu mà phải giữ gìn. ấy ấy, đừng nói như thế chứ. Em phải vui. Vui hết ga ngày hôm nay. Đi với anh là chúng mình nên quên bẵng hết. Duyệt nắm tay Hồng cùng bước vào thang máy. Long thang hẹp và vắng. Hai người đứng gần nhau, nghe rõ cả từng hơi thở của nhau. Hồng chép miệng. Đi nhà cả tuần, gặp anh tưởng anh dẫn đi chỗ nào thay đổi không khí. Ai ngờ anh lại dẫn lên đây. Duyệt nói. Anh biết dẫn đến mà vũ trường không hợp, Khổ nỗi câu chuyện của anh nói nó cần phải có ngoại cảnh làm cho thêm kháng khít, mà còn gì kháng khít hơn là vừa ôm nhau vừa tỉ tê tâm sự long thong. Chuyện gì mà anh sửa soạn kinh khủng thế? Ơi, quan trọng tối quan trọng. Hồng mỉm cười, lại tán tỉnh với nhau là cùng chứ gì. Duyệt bước ra ngoài thang máy, hai người đứng trên lầu cao, tiếng nhạc từ trong phòng vẳng ra nghe cực kỳ buồn ngủ. Hồng tiếc, trời, nhạc ở đây chơi sao mà như là nhạc du em thế? Tàu chơi thì làm sao mà hay được? từ ngày xưa đến giờ các nhạc sĩ tàu chỉ nổi tiếng ở phương bắt âm đám tang thôi mà không sao duyệt kéo hồng đi sát cạnh chàng tôi mình lên đây đâu phải đánh hay nhạc Chẳng qua chỉ là để tìm một chỗ đông người đèn mờ mờ nói chuyện với nhau tinh toàn nhót vài đường cho dẫn gân bổ phổi chàng và nàng vào vũ trường giữa lúc nữ ca sĩ kiều loan đang múa may loạn xạ trong một bản nhạc giật tung gân cốt các nhạc sĩ tàu gân cổ lên solo kèn trong vất vả lầm than cứ như đang bắn súng mút cờ tông mìn nấp sang cả cổ Duyệt giắt tay Hồng đi theo vệt đèn pi lê đỏ nhỏ xíu của một cô hầu bàn có bề ngang to như cái trống nhà binh. Chàng gọi ba ba. Nàng đi một đường bobbin in water. Cái mục uống rượu của Hồng làm cho Duyệt ngạc nhiên. Người ta hôm nay chơi khó quá nhỉ. Tiếc tiền chắc. Tiếc thì không tiếc nhưng anh tưởng Hồng bỏ rượu cơ ba. Từ hồi ở Đà Lạt sau một vụ đau gan anh yên chí rằng em ly cai với rượu. Hôm nay em uống. Hai hơn nữa là uống cho say. Có đủ tiền cho em say không đã? Đổ. Em có đủ tự do quật ngã một chai. À. Hay tụi mình khiêu một chai ra uống với nhau cho ấm cúng. Uống thì uống, sợ gì nhỉ?" Duyệt cười, "Thế mới biết ngoại cảnh chi phối con người ghê thật, đúng con người là sản phẩm của ngoại cảnh như một vị chết gia đã chết." Hồng nhếch mép cười rất nhanh, <cười> "Nhầm, thiếu gì người làm ở sở voi rồng mà nghiện rượu, sống giữa những bể nước mà người ta có uống nước đâu." "Vâng vâng vâng, nhà cháu chịu thua cô nương, bởi vì hai đứa chúng mình đến đây để tâm tư đảm thắm chứ không phải để cãi lý với nhau." Duyệt chàng tay qua vai Hồng. Như thế này trà thú lắm sao Chẳng ba hoa Ngày xưa cổ Thánh Thán viết ra rất nhiều cái thú Của ấy có thiếu không viết rằng Ngồi ở vũ trường uống rượu ôm đào Sờ mó, táy máy Nghịch ngầm không thú lắm sao Hồng đầy tay duyệt vừa đặt lên đùi nàng Đã bảo cấm nhăm nhở kia mà Nàng nhao mắt Rõ ràng khi hẳn một chai rượu ra sao không làm thật đi Ờ đồng ý uống rượu thật hả Chờ có ai uống giỡn, đồng ý Duyệt gọi bồi bàn lại gần cho một chai chàng quay sang hồng cô nương muốn uống rượu gì đây mạc ten ok cho chai mạc ten và soda người bồi đi về phía quầy duyệt nhìn hồng tìm kiếm trên gương mặt và cử chỉ của nàng xem có gì khác lạ chăng nhưng hồng vẫn thản nhiên ngồi im nghe tiếng hát kiều loan vừa trình bày bản nhạc sang ngang tiếng ca ấm và nức nở của loan làm cho hồng bỗng dưng buồn nỗi buồn như lan mãi từ trong lòng nàng trải ra khắp căn phòng rộng như động lại âm u từ những góc tối và bị nhấn chìm mãi xuống bởi những tiếng hát tiếng đàn hồng hát theo nho nhỏ Tiếng hát của Hồng làm tăng thêm nỗi buồn trong duyệt, chàng nắm tay Hồng, "Nhảy tí em, lâu lâu có bản Boston, bỏ qua rất uổng. Lát nữa đi anh, em nghe nhạc tí." Duyệt đành ngồi xuống, chàng nhìn giáp pits tối, ngó từng cặp đang nhảy nhót một cách vô cùng hất hưu bên nhau. Hồng bỗng nói, "Kiều Loan ca buồn anh nhỉ?" "Ừ." Hồng tiếp bằng một giọng đầy buồn phiền, "Nhiều lúc nghe những bản nhạc buồn em muốn khóc." Duyệt cũng không biết nói gì hơn là im lặng hút thuốc lá trang biết rằng lúc này chưa phải là lúc để nói với hồng về điều chàng muốn nói bây giờ sự liên lạc giữa chàng với hồng vì giọng ca buồn mà xa cách hẳn nhau duyệt muốn tạo ra giữa chàng và hồng một sự cảm thông vui vẻ để nhờ đó chàng nói về những ý muốn của chàng nhưng cứ kỹ điều này thực hiện được việc đó cũng còn là vất vả duyệt đứng lên hồng hỏi đi đâu anh dục bồi nó đem rượu ra cho em nhắm với đuối buồn đang đỏ hồng và nặng ký nói xong duyệt đi đến quầy rượu một lát sau chàng theo người bồi và khách rượu trở lại bàn hồng chàng mở nút chai xin mời quý nương cùng nhậu. Duyệt rót rượu vào ly, Hồng kêu lên, đậm quá. Anh định cho em uống xếp cái sao? Duyệt chặt lưỡi, uống nhiều nhiều cho ấm bụng đã buồn. Duyệt bưng ly rượu lên dơ cao ngang mặt. nào, anh với em chúng mình cùng hư hỏng. Hồng chạm ly với Duyệt, nàng nhấp một hơi dài, khà một tiếng nhỏ và đặt ly rượu xuống bàn. Nhạc lâu nổi lên dịu giặt. đèn tắt tối thui, đem cho vũ trường một vẻ kín đáo, tâm tối gợi tình. Duyệt nói chúng mình đi một đường slow cho em, hồng lưỡng lợ, suyệt tiếp, ra chậm là hết chỗ đứng. nào em, chàng cầm tay nàng đưa ra pit, khoảng pit rộng và tối, nhiều cặp hôn nhau dài và tình bơ. vòng tay duyệt ôm gọn cái eo toan của hồng, bàn tay chàng đan với tay nàng, ngực hồng áp và ngực duyệt, đôi nàng chạm vào đầu gối chàng, hai người quấn lấy nhau, không nồng nàn quá mà cũng không hờ hững quá. duyệt thì thầm, nhảy slow với em là nhất, nhất gì? anh cảm thấy vừa đầm ấm mà lại vừa cô đơn. Đầm ấm vì có em gọn lọn trong tay. Cô đơn vì dù như vậy thì chúng mình vẫn còn xa cách trong tình cảm. Thôi nhờ anh tí. Hồng cười chế nhạo Anh tán em kỹ quá. Tán phát khiếp lên thế này thì em còn gì là người? Duyệt nghiêm trang. Đừng nghĩ thế Hồng ạ. chàng ôm sát nàng hơn. Anh yêu em thật lòng. Cứ đùa. Sư đứa nào nói đùa. Hồng cười. Anh cáu đây à? Không. Sao trời vung lên thế? Hồng im lặng. Nàng đưa má vào vai và Duyệt. Hơi ấm từ thân thể đàn ông truyền vào da thịt nàng với những cảm giác được vỗ về che chở Tiếng nói của Duyệt lọt vào tay Hồng cùng với hơi rượu nồng lên. Em định làm gì nếu anh ngỏ lời muốn cưới em làm vợ? Duyệt nói xong buông đoai Hồng ra. Chàng quả hai tay lên lưng nàng, đan những ngón tay vào nhau và đặt nó lên ngang thắt lưng của nàng. Hai người sang nhau một khoảng cách nghiêm trang và đạo mạo. Thân thể Hồng bị giữ trong vòng tay Duyệt không cho nàng muốn xa hơn. Hồng ngó thẳng vào mặt Duyệt Nàng không muốn chẳng nhắc lại câu nói mà suốt trong cuộc đời đi nhảy. Hồng nghe ít nhất cũng một triệu lần. Nàng cần phải quan sát xem khi Duyệt nói một câu hoặc tầm vào hoặc quan trọng như câu đó thái độ của Duyệt thế nào. Nàng có thể căn cứ vào cách nói để biết mà tránh những việc có thể làm cho Duyệt diễu cợt nếu chẳng nói giỡn mà Hồng lại tưởng bờ rằng chàng nói thật. Và Hồng nghiêng đầu hỏi, anh bảo gì ạ? Anh muốn cưới em làm vợ. Hồng buông một câu nói rõ mìn trên đời thiếu gì người tử tế mà anh lại phải hỏi em. hơn nữa từ trước tới nay có bao giờ anh đạo mạo, anh ngỏ lời tình tứ cứ y như là trai mới lớn thế này. em nhớ một lần anh yêu ai là anh lôi ngay người ta ra pít, nhảy nhót tán tình rồi hôn văng mạng đi cơ mà. những mối tình đó không phải là tình yêu, nó là những trò đùa. cũng có thể đôi khi anh tưởng đó là tình yêu nhưng rồi không phải. Ngủ với người ta chán rồi mới biết là không phải chứ gì. rồi hơi cong mặt lại. em lạ thật, anh nói thật mà em nghi ngờ anh quá đáng, nghi ngờ anh hơi nhiều và hơi kỹ. Chứ anh muốn em như thế nào? Trả lời có hay không? Có, nhưng có một chút xíu thôi. Duyệt nghiêm trang nói, chút xíu, đồng ý, nhưng có đủ để nhận lời làm vợ anh không? Em yêu anh chứ đủ hay sao? Đủ, nhưng anh tham hơn. Anh muốn em thuộc hẳn với anh, thành vợ anh chứ không là người tình mãi mãi. Chúng ta kể như là tình nhân của nhau cũng đã khá lâu. Chàng đâm chiêu hơn và tiếp. Trong trường hợp em không muốn có chồng mà chỉ muốn có tình nhân thì khác. Hồng buồn buồn. Anh nghĩ coi. Trên đời này nhất là trong giới phụ nữ tuổi em có đứa nào mà không mong có một người chồng tử tế để chấm dứt kiếp giang hồ? Thôi, anh, có đứa nào muốn làm kiếp chim vạc ăn đêm mãn đời cơ chứ? Nhưng duyệt xót xa, nhưng em sợ đói rách trắng, sợ thằng chồng em không đủ nuôi em hay sợ nó sẽ thành một thằng ăn bám. Hồng lắc đầu nhẹ nhẹ. Anh đi chơi nhiều, chắc anh hiểu bọn em, bọn phụ nữ em không dám nói phét, nhưng lại chính là những đứa con gái khi yêu là không cần gì cả. Tụi em có thể đi nhảy chết thôi, đi nhảy dù cơ cổ nhưng vẫn hân hoan để nuôi những anh chồng thất nghiệp dài người miễn rằng anh chẳng đó trung tình đối với tụi em. Có lẽ em nghĩ rằng anh đủ trung tình, đủ để cho em có thể cho anh vào chung một sổ gia đình. Em đâu dám nghĩ thế. Được một người đàn ông như anh ngỏ ý muốn cưới mình làm vợ là một điều đáng hãnh diện lắm rồi. Duyệt nhún vai. Chỗ người nhà với nhau xin em đừng khách sáo. Chàng ôm nàng sát vào người, vòng tay chàng như muốn chấp hai thân thể vào là một. Hồng nhẹ nhàng kêu. Anh làm em ngộp thở nãy Duyệt. Duyệt im lặng. Chàng cúi đầu xuống tìm môi nàng trong ánh đèn slow tối như hũ nút. Hồng không đủ can đảm từ chối cái hôn của Duyệt. Nàng nhận cặp môi chàng với một cảm giác đi mê lần thứ nhất xảy đến với nàng trên piece. Hôn nhau xong, Duyệt vẫn tham lam đòi Hồng hôn chàng nữa. Hồng nói nhỏ, anh là người em hôn đầu tiên trên piece. Hôn đúng nghĩa của chiếc hôn. Em yêu anh. Chắc thế. Sao em không dám xác định tình yêu một cách quả quyết hơn? Hôn anh là kẻ như em đã xác định rồi. Trừng nái muốn tụi mình làm đám cưới. Hồng cười. Nàng nghe giọng Duyệt nói hơi run, chứng tỏ chàng cảm xúc mạnh nhạc sớ lâu đi vào những khúc buồn cuối, vội vã hơn. Hồng im lặng một lát rồi nói với chàng. Đừng gấp anh nhá. Việc gì làm gấp cũng mau hư. Anh yêu em. Chờ em đã mấy năm nay rồi cơ mà. Cảm ơn anh. Anh đã nói rằng em đừng khách sáo. Anh yêu Hồng tự nhiên hơn là một Hồng khuôn phép như những cô gái nhà lành. Em mà tự nhiên thì anh lại chán em ngay. Sực mấy. Cảm ơn anh không được sử dụng ngôn ngữ ấy nữa nha. Anh biết không? Mỗi lần anh nói tiếng lóng, em có cảm tưởng như chúng mình đấu hót cho vui. Anh hiểu Thôi." Anh sẽ nói chân chỉ hạt bột cho em môi lòng. Anh có khó chịu với bắt đầu mất tự do không?" Duyệt cười mỉm. "Chỗ làm anh hoàn toàn mất tự do là minh nghiệp, anh không có chịu vì nó nữa là em, bởi vì anh không thể chọn lựa, bởi vì thế hệ chúng mình hai chữ tự do đã bị người ta xài tã con mẹ nó ra rồi." Duyệt chợt buồn rầu, giọng nói của chàng đầy vẻ cay đắng. "Anh và các bạn không chọn lựa được việc mình phải làm, anh chỉ còn có thể chọn lựa được khi yêu, anh chọn em, anh chỉ mong em đừng làm anh ngân hận nha." hồng gục đầu vào vai duyệt, nàng cảm thấy lòng nàng đầy những xúc động chân thành. vâng, hồng vâng thật gọn, thật ngoan, làm cho duyệt hài lòng. chàng ôm nàng chặt hơn, thiết tha và nồng nàn hơn. em đừng uống rượu nữa nha em. vâng. chàng và nàng hôn nhau đắm thắm khi nhạc chậm vào khúc cuối. đèn bật sáng và thiên hạ lục đục đưa nhau về chỗ ngồi. duyệt nói: Chưa hôm nào anh cảm thấy bản nhạc sôi lâu ngắn như là hôm nay ngắn quá." hai người trở lại bàn, duyệt đổ ly rượu của hồng vào ly của chàng. Duyệt gọi bồi đem cho Hồng một chai nước ngọt. Hồng vui vẻ, đùa cợt. Anh hách gì rằng bắt nạt em rồi đây nha. Duyệt chặt lưỡi. Anh muốn em ngoan hơn, hiền hơn và... Hồng cấu vào đùi Duyệt. Và con nhà lành ra mặt chứ gì? Con nhà lành. Ừ, anh đâu có cần như thế. Duyệt đặt môi lên má Hồng thì thầm. Anh chỉ mong em yêu anh như anh yêu em. Hồng cười một mình trong bóng tối mờ mờ của nhạc tango. Nàng cảm thấy bắt đầu cuộc đời nàng có một ngọn lửa nó đã cháy sáng, đã được thắp lên trong hồn nàng một niềm tin yêu và hy vọng. Hồng nhìn thiên hạ dập dìu từng cặp ngoài pits, nàng nhìn những cô vũ nữ lăng sang nghĩ nhảnh chạy bàn. Hồng bỗng nhiên có ý tưởng như nàng đã đứng ngoài thế giới của họ, nàng như không còn là vũ nữ mà chỉ là một người đàn bà bình thường lâu lâu đi vũ trường giải trí với chồng. Nhưng hồng không giữ được ý nghĩ ấy lâu. Nàng bàng hoàng khi một người xa xuống bắt tay duyệt, người đó là nam, gã thanh niên quen mặt đã theo đuổi hồng từ lâu, không ngoài mục đích chiếm được nàng rồi bỏ. Hồng cũng không ngờ rằng Nam và Duyệt lại quen nhau thân thiết. Bởi thế khi Nam ngồi xuống cạnh Duyệt, nắm tay một cô phụ nữ kéo xuống ngồi với chàng, Hồng cảm thấy ngượng ngùng như chính nàng đã ngồi với gã. Hồng không muốn Duyệt nhìn cảnh đó là liên tưởng đến nàng, đến nghề nghiệp của nàng, hàng đêm cũng phải ngồi với những người đàn ông xa lạ như cô phụ nữ kia. Nàng khều Duyệt ra sàn nhảy, nhảy không anh. Duyệt đứng lên nhưng bị Nam kéo xuống. Qua đã mày, nhảy cả đời rồi mà chưa chán hay sao? Hồng quyết liệt. Nhảy. Em thích tango. Nam ngẩng lên cười mỉm. À, Hồng từ nay tới giờ cứ tưởng là ai hóa ra hồng của hội nhà mình gớm ngồi gì mà kín tiếng thế thôi mày nhảy đi duyệt nhảy đi không có tất hiếu với em Sư mày nữa duyệt trời bạn xong cười cười dẫn hồng ra pít hồng hiểu rằng duyệt tưởng rằng nam nói dẫn nhưng nàng biết rằng nam nói với giọng sò xiên mỉa mai nàng hồng buồn gì thế duyệt nhận ra ngay thái độ khác lạ của nàng hồng buồn gì thế Chẳng ngẫm nghĩ rồi nói em không ưa thằng nam phải không nó là tổ sushi nhảm nhở đấy hồng lắc đầu Không phải là không ưa, nhưng anh ấy không đứng đắn. Chấp, nó làm quái gì? Anh Duyệt, hả? Lấy em rồi, anh còn đi với bạn bè của anh không? Sao em lại hỏi như vậy nhỉ? Em không muốn ai gợi cho em nhớ cái gì vã một thời đi nhảy của em. Duyệt nhớ mày, em để đến những cái vặt đấy làm tóc gì? Hồng im lặng. Duyệt không chịu đựng được sự im lặng của Hồng, chẳng đề nghị. nhà hết bà này, từ mình về nhé. Anh chưa uống hết rượu cơ mà. Không sao, về nhé. Hồng lặng thinh. Thật ra nàng không ghét Nam đến thế, nhưng trong trường hợp này, nàng muốn quên hết đi để sống với Duyệt những giờ phút êm đềm. Những giờ phút đem cho nàng cảm tưởng chắc chắn rằng nàng không còn là một K.V, nàng là một người đàn bà bình thường, có chồng, yêu chồng và được chồng yêu. Nhưng sự xuất hiện và ngôn ngữ của Nam đã lôi tuột hồng về hiện tại, đặt nàng vào chỗ đứng của một vũ nữ giang hồ, một vũ nữ thua kém đồng nghiệp vì thỉnh thoảng lại ngủ với những người đàn ông để kiếm tiền. Nàng không thể nói với Duyệt điều ấy nàng mong duyệt hiểu và đừng ép nàng ở lại hay ra về với những miễn cưỡng ở trong lòng. Hồng nói. Tự nhiên em muốn đi với anh đến một chỗ vắng, chỗ nào chỉ có hai đứa mình thôi. Anh hiểu. Duyệt nói tiếp với giọng trầm buồn, thông cảm. Anh cũng không muốn gặp ai để sống với em cho tròn đẹp buổi sáng nay như một cặp vợ chồng bình thường. Hồng xúc động mạnh vì câu duyệt nói. Nàng ngả đầu vào vai chàng, hôn lên vải áo sơ mi thơm mùi mồ hôi, đồng, chua. Duyệt ôm sát lấy lưng Hồng, hai người hôn nhau lần nữa bàn nhạc dứt, duyệt đưa hồng về bàn. chẳng khó chịu khi thấy nam đang ngồi cạnh một vũ nữ tàu. hai tay nó hoạt động tái máy luôn, làm cô gái cao có đỡ gạt. hồng không chịu được cảnh khả ố trước mặt, nàng bĩ môi. anh nam ăn chơi văn minh quá cỡ. nam hơi ngượng với câu mai mỉa của hồng, gã ngẩn lên nhem nhở. anh với hồng quay vans nhá. cảm ơn anh. anh hỏi anh duyệt trước khi mời em thì hơn. ê, tụi mình đã dẫn chơi cả, việc quá gì phải mau me, lễ nghĩa lôi thôi. hồng cười khẩy lâm trọng báo tin để anh biết rằng em không phải là dân chơi em là một người đàn bà có chồng tử tế Phép. hồng túm lấy cánh tay duyệt kéo chàng vào sát với nàng chồng em đây duyệt ngợt. tao với hồng sắp lấy nhau mày đừng đùa dai nữa nhé. nam bĩ môi nhờ anh tí cứ làm như là của riêng mấy duyệt nhún vai không trả lời bạn trang trả tiền đưa hồng ra về khi đi ngang qua chỗ nam ngồi duyệt nói nhanh hôm nay mày say xưa quá đáng nam im lặng hằn học nâng ly rượu uống một hơi hồng qua duyệt ra ngoài hai người đứng chờ trước thang máy. Hồng vuốt lại mái tóc. ra ngoài này dễ chịu ghê nhỉ? Duyệt nói. cho mình đi ăn thêm. Em. em chưa đói. anh đề nghị thế này nhé. Hồng chờ đợi. Duyệt cười rồi nói. hai đứa mình cùng nhau đi chợ. em và anh mua thịt bò về làm bò nhúng giấm. hai đứa khóa cửa phòng lại và không tiếp ai. Hồng vui vẻ tiếp. nhậu cho say rồi ngủ. nàng giơ một ngón tay lên. ngủ là ngủ riêng đấy nhá. tự mình tuy chơi trò vợ chồng nhưng không được ỡm ờ. yên trí. giờ này không có máu liều. làm ầu để em đi thưa thì tù bỏ cha hai người bước vào thang máy, chiếc thang tuột xuống đem cho Hồng ý nghĩ nàng đang trở lại với cuộc đời thực của nàng. Điều đó làm Hồng buồn bã, nàng hỏi Duyệt: Từ mình chưa trò vợ chồng với nhau ở phòng nào? Phòng em. Đồng ý chứ? OK. Trang và nàng lên xe taxi ra chợ Bến Thành. Họ mua bán vui vẻ hào phóng như một cặp vợ chồng mới. Duyệt giành sách giỏ cho Hồng, nàng giật lại: Vợ phải sách giỏ chứ. Thế chồng làm gì? Chồng chi tiền, chi thì chi. Đây ít khi ngượng chi tiền lắm. Hai người cùng cười, Hồng quên hết mọi phiền muộn nàng như nhìn được tương lai mở rộng êm đềm, hy vọng trong cánh bay cao lên một khoảng thời gian đẹp đẽ. Duyệt đi cạnh Hồng lên nổi giữa dòng người trong chợ, Duyệt cảm thấy lòng chàng rộn lên một niềm vui như tuổi ấu thơ hưởng ngày Tết đầy người quen và tiếng pháo. Chàng nói, anh thấy như đang sống một cuộc đời đổi mới hoàn toàn. Hồng nghe mắt tươi cười, thì nhất định là mới rồi. Nàng dựa má và vai áo chàng, chúng mình mới lấy nhau mà anh quên hay sao? Quên thế nào được? Duyệt tàng hắng. già bộ quan trọng hỏi, em. Trừng nào đi xanh để anh còn sửa soạn. Hồng vui vẻ đùa nghịch, sắp rồi. Còn nó máy giữ quá mình ạ. Nàng dơ giỏ ni lông đồ ăn cho duyệt thay tiết. Cái điều này hai đứa mình mà lấy nhau thật chắc là có con mau lắm. Đi mua thịt bò mà phải lấy thịt bê, thì đi một màn trình diễn bê thúi. Hồng bao duyệt về nhà, căn nhà nhỏ và xinh trong một ngõ hiểm nghèo. Nàng vào nhà nhìn những đồ vật quen thuộc, cảm thấy gần gũi ấm cúng hơn vì có duyệt cạnh nàng. Hồng chỉ tay vào trước ghế bảo duyệt: Anh ngồi tạm xuống đây đi. Em pha rượu cho anh uống rồi đi làm bếp. Để anh phụ với em, thôi. Khỏi phụ giúp đôi thôi, việc bếp núc để em làm. Duyệt cởi áo sơ mi, chàng ngồi vào da lông nhìn theo hồng đi xuống nhà thay quần áo. Lòng Duyệt dâng lên niềm kêu hãnh cùng với một nguồn vui. Đã thật lâu chàng mới được hưởng cái không khí đầm ấm gia đình với một người đàn bà chàng yêu mến. Sự yêu mến không mấy thiết tha, say đắm như những mối tình đầu thùa vào đời nhưng nó đủ giúp cho Duyệt nghĩ rằng quyết định lấy hồng làm vợ là một quyết định hay. Chàng đã độc thân quá lâu. Sáu năm trời sống một mình sau lần tan vỡ hôn nhân với người vợ cũ. Sáu năm là thời gian đủ cho Duyệt bắt đầu cảm thấy cuộc sống một mình trở thành mặc cảm tội lỗi. Chàng nhớ đến những ngày đầu sau lần ly dị, những ngày dài thoải mái và sung sướng được trở lại cuộc sống độc thân. Những ngày Duyệt còn cảm thấy cuộc sống một mình thật đẹp, thật đáng giữ gìn. Nhưng cho tới bây giờ, Tràm bị ám ảnh nhiều vì những ngày cô đơn lẻ loi. Cuộc đời trở nên nhạt nhẽo, buồn dầu Những cuộc đi chơi dần dần trở thành nhàm chán. Những mối tình với những người con gái nhà lành không còn hấp dẫn. Nó trở nên phiền phức vì sự ngây thơ, nhọng nhẽo của các nàng. Hồng trở lên với chiếc áo bà ba hở cổ. Duyệt nhìn nàng tấm tắc khen. Em ở nhà mà ông ngắn trông thực là xinh. Nàng nhánh mắt. Lại định đầm rồi. Duyệt cởi to. <cười> người ta nói thật thôi đừng tán em nữa tội nghiệp em mà ngồi đó đi em pha rượu cho mà uống chờ cơm Hồng đến cạnh tủ rượu nâng mở ngăn kính lấy ra chai rượu mạc tên Duyệt tò mò em giữ rượu nhiều quá nhỉ trong tủ có đến 6-7 chai em uống rượu Hồng mỉm cười và tiếp chỉ uống những đêm mưa anh biết không mưa làm cho mình nhỏ lại xung quanh trở nên mông manh và mình cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết anh cũng vậy có một thời gian em tưởng rằng mình nghiện rượu đêm nào em cũng phải uống không uống là không ngủ được Em phải dùng rượu thay cho thuốc ngủ. Thế bây giờ? Nàng cười. Em bỏ được rồi. Nàng trầm ngâm một lát nhìn ly rượu vừa pha xong rồi nói tật buồn. Và lại rượu đôi khi còn làm mình buồn hơn lúc chưa say. Có một lần em say. Nửa đêm em buồn quá không biết làm gì. Em đi lang thang trong ngõ. Bị tội rú đáng chúng nó lột cho không còn một tí gì. Cũng may chúng nó chưa kịp hiếp em thì cảnh sát đi tuần qua. Duyệt nhăn mặt. Sao em liều ghê thế? Em cũng không biết nữa. Nhưng đêm hôm đó nếu gặp bất cứ gã đàn ông tử tế nào, chắc em dám mời người ta về ngủ với em cho bớt cô đơn, mà khỏi điên lên vì buồn." Duyệt chép miệng. "Từ nay trở đi anh lại em, đừng mốc đồng như vậy nữa, anh yên tâm, em có một cách khỏi phải đi lang thang giữa nửa đêm như vậy rồi." "Cách nào? Mời một tên nào đó về ngủ với em chăng? Trời đất, anh Long trọng xin em đừng đùa như thế nữa." Học đặt ly rượu vừa pha cho Duyệt xuống bàn, nàng xì một tiếng. "Em không còn sợ cô đơn đến thế đâu. Bây giờ trong những đêm buồn, em gọi con nhỏ người làm nhà bên cạnh sang ngủ với em. Mỗi lần gọi nó sang, em phải trả cho nó 100 đồng tiền công ngủ với em một tối. Nàng cười lớn. <cười> Trong khi đó, ở vũ trường, có những các đàn ông trả cho em hàng vạn bạc để được về phòng ngủ với em. Duyệt cố gắng để khỏi nhân mặt. Chàng không muốn Hồng nhắc đến công việc của nàng. Chàng nói, hôm nay em làm bê thôi, chấm tương gừng đấy chứ. Hồng gật đầu, ngon xấu rách. Anh ngồi đây, em xuống làm bếp nhé. Nàng nhìn đồng hồ treo trên vách tường. Chết chứ, đã một giờ rồi. Anh đói chứ anh? Đói nghèo người đi rồi. Lý rượu này chắc làm sẽ bao tử của anh thành ra giấy bản ngâm nước mưa. Chàng cười, vỗ nhẹ bàn tay lên đùi Hồng. Đùa em đấy. Tuy nhiên nếu em làm được thật nhanh thì vô cùng hạnh phúc. Hồng cây mỉm, nàng đột nhiên chìa má ra bảo Duyệt. mimi em một cái đi nào. Duyệt ôm lên vai Hồng. Chàng chưa kịp hôn nàng thì có tiếng gõ cửa. Chàng bỏ cặp vai tròn trĩnh của nàng, cao mặt. Có mở không em? Hồng ngần ngại. Tùy anh đấy. duyệt đứng lên tôi mình quên không khóa cửa bên ngoài thôi được để anh ra nói với họ là em đi vắng duyệt ra mở cửa hồng ngồi trước ghế sát đường, đứng ở bậc nhìn vào không ai có thể thấy nàng được cửa mở duyệt nhìn thấy một khuôn đỏ gai và nồng hơi rượu của một gã đàn ông to lớn ăn mặc quần áo trẽn. gã hất hàm hỏi duyệt hồng có nhà không anh không hồng đi vắng gã bước vào nhà nhưng bị duyệt cản lại hồng đi vắng gã trừng mắt nhìn rằng sao anh không để tôi vào anh là ai Mà nhất định đòi vào nhà khi người ta đi vắng. Ừ, thế còn anh? Duyệt có chịu nói. Tôi là bạn của Hồng. Gã đàn ông hừ một tiếng đầy bực dọc. Hừ, còn tôi là chồng của Hồng. Tôi về nhà này là ít đồ. Duyệt hơi bối rối. Chàng không ngờ gã đàn ông du đã này lại là chồng của người đàn bà chàng sắp cưới nàng làm vợ. Gã đàn ông cười mỉm. Bây giờ anh để tôi vào nhà tôi chứ. Duyệt bối rối đứng im. Chàng không biết phải nói gì hơn là câu. Hồng gửi nhà tôi. Anh muốn lấy gì hai muốn nói gì với nàng thì cũng phải đợi nàng về đã. Gã đàn ông gật đầu. đợi, <cười> đợi thì đợi. Gã bước lên bậc cửa, xô Duyệt sang một bên để lấy lối vào. Duyệt nói lớn: anh lịch sự một chút chứ? Gã đàn ông cười nhạt. <cười> thế còn anh? Ít tra tới bây giờ anh cũng hiểu rằng đây là nhà của tôi, nhà của tôi. anh nghe rõ chưa? Duyệt bị dồn vào thế bí, chẳng ngang bướng. tôi cốc cần. anh cóc có gì để chứng minh anh là chồng hồng cả? Gã đàn ông trợn mắt. chứng minh? Anh là cái thá gì mà tôi phải chứng minh? Còn anh, nếu anh là chồng của một người đàn bà, anh có cái gì để chứng minh? Nếu bất ngờ có người ta hỏi tới, không lẽ lúc nãy cũng khiêng theo giá thú trong người, hay là phải có bóp tấm hình anh ngủ với vợ anh để làm bằng chứng? Duyệt nói, mà kệ, Hồng người nhà tôi, và cóc anh nào vào được căn nhà này, từ giờ cho đến lúc Hồng về. Anh đứng ở ngoài hiên, chờ tới lúc Hồng về rồi hạ hồi phân giải. Gã đàn ông nhếch mép cười mỉa mai, <cười> nhờ anh tí, phần nào thôi cho chứ bản. Cánh tay mặt của gã dơ lên đẩy Duyệt bật vào trong khung cửa. Gã tiếp. Nhà của tôi! Duyệt lao đến. Chàng bực tức điên người. Tay Duyệt nắm lại. Tràng thèm được đấm mạnh vào mặt gã đàn ông to hơn. Ít ra cũng gấp rưỡi chàng. Nhưng Hồng đã sổ ra. Nàng hét lớn. Anh Duyệt! Nàng lên vào giữa hai gã đàn ông đang hầm hè sắp xung đột với nhau. Giọng hồng gay gắt nói với gã đàn ông dù đãng, Anh Phục! Tại sao anh cứ theo đuổi làm rộn tôi mãi thế? Tôi đã nhiều lần nói với anh rằng giữa tôi và anh như vậy là chấm dứt rồi, là không thể nào hăn gắn được. Ý ra với những lời như vậy của tôi, anh cũng nên để cho tôi được bình yên mà sống chứ. Gã đàn ông to lớn cười gần. <cười> tôi cũng đã nói nhiều lần với cô rằng tôi không thể cho đứa bé sống với cô. Hồng tức giận. Anh không có quyền gì với nó cả. Nó là con của tôi. Đối với anh, nó chỉ là một hạt máu rơi. Một đứa trẻ bố thừa nhận vì anh đã bỏ mẹ con tôi khi anh biết tôi có chửa. Anh còn nhớ khi tôi lên Đà Lạt để sinh con, tôi nhắn anh lên có bao giờ anh vác mặt lên với tôi với con một lần nào không tôi đã nói rằng hồi đó tôi ở trong tù anh nói láo anh chỉ bị giam 3 tháng rồi ra trí hòa sống với Nga anh đừa bịp tôi trong dĩ vãng như vậy đủ rồi tôi không nói nhiều lần trước tôi nói với cô là tôi muốn bắt đứa nhỏ để tôi nuôi anh phục giữa chúng ta bây giờ anh nên thành thực thì hơn anh không yêu quý gì đứa bé cả anh không muốn có một trách nhiệm gì về nó cả anh nghe rõ chưa anh chỉ đến đây để làm tiền lôi thôi Anh nghe chưa? Tôi bây giờ trả con gì, trả có gì cho anh làm tiền nữa? Bao nhiêu vốn liếng của tôi anh đã lừa đảo hết rồi. Tôi bây giờ chỉ còn hai bàn tay và đứa con do anh tạo thành, nhưng cũng chính anh không ngó ngàng gì tới nó, không có một ý thức bổn phận hay thương nó chút nào. Làm sao cô biết rằng tôi không thương yêu nó? Làm sao cô có đủ quyền để giữ nó với cô? Tôi có quyền, thừa quyền là khác, bởi vì tôi đã đẻ ra nó, nuôi nó. Trên phương diện pháp lý, tôi cũng thừa điều kiện để chứng minh nó là con của tôi. Khai tranh của nó không có tên anh. Nó mang họ mẹ. Đó, tôi đã nói hết rồi. Anh đừng hy vọng gì khi trở lại đây để làm tiền tôi nữa. Gã đàn ông đối lý, mặt gã đỏ ứng nên vì giận, giọng gã trở thành tàn nhẫn. Không nói nhiều. Tôi nhắc lại lần cuối cùng rằng, nếu cô muốn ở với nó, thì cô hãy làm ngay điều tôi muốn. Hồng giít lên cay đắng. Không bao giờ. Không bao giờ tôi đưa anh một trăm ngàn để đổi lấy mảnh giấy cam đoan anh biết rằng sẽ không làm phiền tôi và nhận rằng anh không phải là bố đứa con hiện nay. Không đưa tiền thì trả đứa bé cho tôi. Dù có tôi cũng không đưa. Hơn nữa bây giờ tôi chả có một đồng nào cả. Đừng có giỡn. Giỡn? <cười> anh tưởng tôi giàu có lắm hả? Anh tưởng tôi hốt được tiền thiên hạ để đưa cho anh một trăm ngàn sao? Không, anh nhầm. Hơn thế nữa, một con người tự trọng tôi tưởng rằng anh dù thế nào cũng không nên nói ra những lời tôi bại như thế chứ. Gã đàn ông ngang bướng tôi đấy cần. Tôi cho cô hai điều kiện. Một là tiền, mà hai là đứa bé phải giao ra ngay cho tôi. Anh là một thằng khốn nạn, đồ chó đều. Mày cứ trời đi, trời cho đá đi. Rồi sau đó đưa một trăm ngàn ra đây. Mày có tiền, chắc chắn rằng mày có tiền. Giấy đây, tao viết sẵn rồi. Gã móc túi áo rơi lên một tờ giấy đầy chữ viết. Hệ đưa tiền là tao đưa giấy cho mày. Có giấy này là yên chí không bao giờ tao làm phiền mày cả. Hồng út ức tái xanh, gương mặt phấn hồng. Tao không đưa. Nó không có tiền đưa cho mày. Mày ra khỏi đây ngay. Gã đàn ông to lớn, chống hai tay vào hông, kêu ngạo hỏi. Không ra thì sao? Pháp luật sẽ can thiệp. Pháp luật? <cười> Nếu tao sợ pháp luật thì đã không làm. Đã làm thì không sợ. Mày có gan thì thưa gửi tao đi. Tao đã chém, đã rạch mặt hàng trăm con. Với mày, tao không ân hận gì mà không làm như vậy cả. Nhiều lắm là sáu tháng tù. Đối với tao thì sáu tháng tù. Thì cũng chỉ như một tuần đi cất. Còn đối với mày, với cái mặt bị dạch 57 vết dao, mày sẽ làm ăn được gì nhỉ? Gã cười lớn khoái trá. <cười> mày đâu có thể trốn tao hoài, mày phải đi làm chứ. Mày có thể nhờ bọn cảnh sát bảo vệ mày một tháng, một năm, nhưng mày không thể nhờ chúng nó bảo vệ mày được suốt đời. Gã hất hàm hách dịch nhìn hồng. Thế nào, nghe ngấm chứ. Thằng khốn nạn, thằng đê tiện. trời đi, mày trời là mày bắt đầu sợ rồi mày càng chửi là mày càng kinh hoàng. Tao chờ đây, chờ đến khi nào mày trả lời tao. Nếu không đưa một lúc một trăm ngàn, thì mày vẫn có quyền được góp mỗi tháng mười ngàn, cơ mà. Hồng nghiến răng, phục. Tao không ngờ mày có thể nói ra những câu như vậy. Mày phá hoại cả điểm lương tâm cuối cùng trong lòng mày rồi. Cút, cút, cút ngay đi. Mày sợ tao chứ gì? Mày bắt đầu nhận rõ là tao nguy hiểm phải không? đúng. Tao cóc cần, tao tán tận lương tâm rồi đó. Tao cần tiền. Tiền. Mày nghe rõ chưa? Vậy thì mày đưa cho tao đi chứ. Mày giữ nó làm chó gì, để tao cứ phải tới đây hoài. Tao đâu có thời giờ để đi tới đi lui như thế này. Nếu không có tiền, thì mày liệu giao ngay đứa bé để cho tao khỏi phải tới đây hoài mỏi càng khô cổ mất cân. Gã bước đến bộ salon định ngồi xuống, Hồng sô mạnh gã ra cửa. Phục, mày không có quyền bước vào đây làm bẩn đàn tao vì lưng tâm thú vật của mày. Gã đàn ông có tên là Phục dừng lại, quắc mắt lên nhìn Hồng đe dọa. Tao sẽ đâm thấy con mẹ mày bây giờ. Sắc hả? Duyệt từ nãy đứng im, Cho tới giờ, chàng cảm thấy không thể dừng dưng được nữa. Chàng đã biết gã là ai, đã biết chuyến đi Đà Lạt mà Hồng nói với chàng hôm nọ là vì tên sở khanh khốn kiếp này, làm nàng mang bầu rồi quất ngựa truy phong. Cho tới khi nàng đè xong đứa bé, gác quay trở lại để bắt nàng phải đưa tiền cho gã. Gã đem đứa bé và cái máu du đáng hạ cấp của gã ra dọa dẫm nàng không ngoài mục đích tống tiền người vũ nữ nghèo, yếu đuối và khổ sở này. Duyệt nói nhẹ, nhanh, nhưng cường quyết. ông bạn năm, năm này, từ sau khi xảy ra bộ nhầm lẫn ở phòng trà kim điệp, tôi đã bứt ra xuống cấm. năm năm này tôi chưa đánh một thằng nào. rồi sao? mày văn hóa hơi thối đấy. đồng ý là văn hóa tôi thối. ít ra nó cũng không thối bằng một thằng đàn ông đã lừa một người đàn bà, rồi đem ra búa ra, dọa dẫm người ta, đem đứa hài nhi ra làm một phương tiện tống tiền. truyền gia đình tao không dính gì tới mày cả. cho dù mày có là chồng chưa cưới của con hồng cũng vậy. tôi cũng đâu có muốn dính vào chuyện người khác. chỉ tất rằng chuyện này không phải là chuyện của người ngoài. Đó đã trở thành chuyện của tôi Ngay từ khi tôi ngỏ lời xin cưới hồng Phục nhìn Duyệt từ đầu tới chân Gã có vẻ khinh bị vóc dáng rong ròng cao Và hơi ốm yếu của chàng <cười> Rồi sao Bộ mày tính ăn thua đổ với tao vậy không mày Thế ra quả thực là mày Đích thông minh một ly ông cụ nào cả Mày không biết rằng tao đã nhiều lần chém hàng trăm thằng to Cao gấp hai mày và có súng hay sao Duyệt tỉnh bơ. <cười> Mẹ kiếp, Người làng giang hồ với nhau đừng nên đánh đòn gió Đừng gáy nhiều quá nó hèn đi Hồng đến cạnh Duyệt. Anh, anh đừng làng nhàng với thằng này. Duyệt xót xa nhìn khuôn mặt Hồng đầm lìa nước mắt. Chẳng cảm thích quặn đau trong tâm hồn vì vẻ tiêu tuy ủ rũ và lo lắng của nàng. Duyệt nói nhỏ. Đừng sợ em. Em không muốn anh khổ vì chuyện của riêng em. Nó không còn là chuyện của riêng em nữa. Nó trở thành việc chung của hai đứa tụi mình. Tên du đãng phục cười to mai miểu. <cười> Chẳng và nàng thâm sự với nhau xong chưa? Xong thì trả lời mẹ nó đi cho người ta còn đi chứ. Gã nhìn Duyệt rồi nói. Còn ông chồng sái nhì của con Hồng, ông bạn tính chi tiền cho nó hay sao? Dù có tiền tôi cũng không tiêu ngu như thế. Phải rồi, đối với ông bạn thì đứa bé mà ăn thua mẹ gì, nó có phải máu huyết gì của bạn đâu. Chắc bạn tính biểu Hồng giao đứa con cho tôi đem đi chắc. Ok, muốn giao thì giao nó cho tôi. Duyệt nghiến răng lại bực tức, vì Hồng xô đến kéo chàng vào sát chân tường. Nàng nói, anh Duyệt đừng lều với nó, không có cách nào hơn được. đem nói với nó cho, vội ích. Em để cho anh lo xong việc này. Duyệt nói xong gạt tay Hồng bước tới. Nói cho anh biết lần trót. Đã không ai đưa cho anh gì cả. Và nếu anh muốn làm gì Hồng thì đã có tôi che chở cho nàng. <cười> anh Hùng nhỉ? Tao cho mày anh Hùng. Phục sấn tới đấm mạnh vào mặt Duyệt. cô đấm bất ngờ làm Duyệt lãnh đổ. Trong bất ngờ ra sau, lưng đập vào tường. Hồng rú lên kinh hoàng. Nàng chụp bình bông trên bàn ném tới. Vừa lúc Duyệt ấn lưng vào vách trồm ra. Tràng lãnh bình bông thủy tinh lao vào mặt làn này duyệt gục xuống, hai đầu gối chàng khuỵu trên nền đá hoa. Phục sấn tới, mũi giày gã hất mạnh lên đá và cầm duyệt. Duyệt bật ngửa ra sau, đầu chàng đập mạnh trên đá hoa, choáng váng. Phục thôm đến, gã nhảy lên cao, đạp gót giày vào mặt duyệt đang nằm ngửa trên nền nhà. Duyệt lăn mạnh một vòng, hai gót chân đạp vào ống chân của phục, gã dù đã ngã nhòi vào một góc nhà. Duyệt đứng lên, rồi bực tức làm chàng điên cuồng đấm mạnh vào mặt phục. Mũi dày đập vào mồm gã du đáng vừa ngồi dậy, đẩy bật gã ra sau. Mồm phục tué ra những vệt máu đỏ. Duyệt tiếp tục thúc mũi dày vào ngực và bụng tên du đáng đang quằn quại dưới sàn. Chàng đánh đập gã say mê và tàn nhẫn trong khi Hồng quay mặt vào tường, không dám nhìn cảnh hãi hùng trước mặt. Cho đến khi tên du đáng nằm yên trên sàn, Duyệt mới bắt đầu cảm thấy lo âu. Duyệt ngồi xuống yên trí khi thuyết phục chỉ ngất đi. Chàng đứng lên, nói với Hồng. Chúng mình không đùi được nữa rồi. Thế nào tàng này cũng trả thù. Anh không sợ, nhưng chỉ lo cho em. Hồng bối rối. Làm thế nào bây giờ hả anh? Duyệt nói. Thì chờ đối phó với những gì sắp xảy ra. Không được đâu anh. Nó có nhiều bạn bè trong giới du đáng đâm thuê chém hướng. Thế nào nó cũng gọi bọn kia đến hành hạ em và giết hoặc đâm chém anh để phục thù. Nàng mím môi suy nghĩ rồi ngừng lên nói. Chỉ còn một cách là em đến ở với chị Mai. căn nhà này phải đóng cửa lại để đây. Như vậy là không giải quyết được gì cả. Thì cũng nảnh vậy chứ còn biết tính thế nào. thông thẳng rồi mình tính sao vậy? Duyệt nhún vai. Anh nghĩ thả động một trận lớn cho xong. cho gã này không còn hy vọng gì giờ cho bắt địa ra với tụi mình. Duyệt ngừng nói. Phục vừa bỏ dậy. Gã đứng giữa phòng, cố chịu đau để dùng tay áo chùi máu dính quanh mồm. Cặp mắt gã trừng lên, rực sáng những căm hờn, rồi gã lặng lặng bỏ đi. Hồng nhìn theo gã chồng cũ lo âu bảo Duyệt. Anh thấy cái nhìn của nó không? Em cảm thấy lo ngại quá Đành vậy. Hồng nói để cương quyết, đi anh. Đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được, nhưng phải ra khỏi phòng này. Em biết tính thằng ấy, thế nào nó cũng đi mượn súng hay dao và gọi bạn bè đến thanh toán anh. Em có muốn anh ở lại đây để chịu cho chúng nó trả thù. Duyệt ngồi xuống ghế. Không lẽ tụi mình trốn tránh nó suốt đời sao? Hồng buồn bã, em không biết tính thế nào, có lẽ em phải bỏ đi xa. Nam Môi ngồi thở dài. Anh làm sao có thể che chở cho em mà được? Nó không làm ăn gì cả, nó có nhiều thì giờ dành hơn anh. Nó dình dập mãi thế nào cũng có ngày túng được em. Mà đã bắt được em, nó sẽ rạch mặt em đúng như nó nói. Thằng ấy là đứa liều, nó không coi tù tội ra gì đâu. Ít ai dám dây dưa với nó anh à. Hồng đứng lên, hấp tất thay quần áo. Duyệt nói, anh ở lại, chờ chúng nó đến. Dù sao anh cũng không thể trốn tránh được. Bỏ đi bây giờ là hẹn. Em va nành. Hồng mặc nốt tay áo dài, nàng đến cạnh Duyệt nắm tay chàng. Thằng ấy không đáng để cho anh điều cả một đời anh, em không muốn anh bị chúng nó chém giết vì em. Chuyện này không còn là chuyện của riêng em nữa. Anh nghĩ rằng đối với những thằng như thằng Phục, mình phải chứng tỏ cho nó thấy mình liều hơn nó. Duyệt đứng lên xuống bếp, chẳng nhặt con dao thái thịt đem lên nhà. Hồng tái mặt, anh tính ăn thua đủ với bọn nó hay sao? Muốn yên ổn để sống với em, anh nghĩ chỉ còn cách cho chúng nó thấy tụi mình không sợ bạo lực bất chấp nguy hiểm. Nhưng anh không phải là dân đâm chém như chúng nó. Làm sao anh có thể chống lại chúng nó được? Hơn nữa anh chỉ có một mình, mà bọn nó thì đông. Hồng kéo tay Duyệt lôi ra cửa. Anh nghe em đi anh. Anh không muốn trốn tránh hậu quả của việc anh làm. Không thể anh hùng được với bọn tiểu nhân đâu. Anh nghe em đi. Chúng nó không mã thượng đâu. Em không muốn anh khổ vì em. Duyệt quả quyết ngồi xuống ghế. Không làm gì khác được. Phải chứng tỏ cho bọn Du đáng biết rằng chàng không sợ giao búa. Chàng quay thường mọi liều lĩnh của bọn chúng. Có thế mới sống yên ổn được với Hồng, nếu không chàng và Hồng còn khốn khổ vì bọn chúng. Đối với bọn dù đáng, chỉ có một cách độc nhất là phải đánh hơn, liều hơn bọn chúng, thì mới hy vọng chúng chịu để yên cho chàng sống với Hồng. Luật du đáng như vậy, kẻ nào mạnh và gan là kẻ anh hùng. Duyệt đã sống chung với dân trong làng giao búa, đã cầm dao đâm người và bị người đâm. Chàng cảm thấy phải chiến đấu gan dạ, lấn ép bọn phục thì Hồng mới được buông tha khỏi dã tâm của chúng. Pháp luật trong thời nào cũng không thể cài hóa được tất cả mọi người, hoặc làm cho ai cũng phải e dè. Vẫn có những kẻ sống bên lề cuộc đời, trả đạp lên dư luận và khuôn mẫu, Luật lệ của xã hội và bọn này có những luật riêng của chúng xử với nhau. Hồng nắm tay Duyệt kéo chẳng đi. Em lại anh, anh nghe em đi mà. Duyệt quyết định ngồi im, chẳng nói. Không thể nào làm cách nào hơn Hồng ạ. Chúng mình phải can làm nhìn nhận mọi khó khăn trong đời sống của chúng mình. Nhưng không thể nhìn nhận một cách dạy dột anh hùng tàu như thế này được. Anh phải sáng suốt chứ anh. Hồng đứng nghi một lát rồi hờn giận. Được rồi, nếu anh thích đấm chém nhau thì ở lại. Em chỉ xin anh chở em đi đến nơi khác an toàn hơn. Em không muốn nhìn thấy anh xung đột với hai vị em cả. Nàng kéo tay chàng lần nữa, mạnh hơn, quyết liệt hơn. Anh chở em đến nhà anh, để em ở đó rồi anh muốn làm gì thì làm. Duyệt đứng lên đi ra ngoài, Hồng khóa cửa. Nàng phùi bụi đất bám trên quần áo nhỏ nát của Duyệt sau cuộc xung đột với Phục. Duyệt đưa nàng ra xe, chàng lái xe chở Hồng về phòng mình. Đưa Hồng vào phòng, Duyệt lật gối đem thêm một con dao găm quen thuộc mà chàng bỏ hàng mấy năm nay không dùng đến. Chàng quay ra, nhưng Hồng đã đứng chắn ở cửa, nàng bóp khóa, cầm chắc chìa khóa trong tay. Anh giết chết em rồi mới bỏ đi ra khỏi phòng này được. Nàng ngồi xuống đệm nói tiếp, em đói quá rồi, anh mở tủ lạnh coi có gì ăn không. Chắc chắn có. Mấy ông độc thân chuyên môn chữ quà bạc trong nhà. Duyệt nhăn nhó. Thì em ở đây đi. Em để anh trở lại nhà em giải quyết cho xong việc giữa anh và Phục. Không. Hồng bỏ chìa khóa cửa vào trong lịt phú. Nàng mở tủ lạnh và reo lên. Chà, nhiều đồ ăn quá. Hồng ném đồ ăn hộp để lên màn. Duyệt tiếp tục dỗ dành Mở cửa cho anh đi chứ Hồng. Em làm thế, bọn chúng nó cho anh là một thằng hèn. Hèn cóc chịu được vì đánh người ta rồi trốn mất tiêu. Kệ, hèn cũng được. Miễn rằng em biết anh không hèn là được rồi. Anh cần em, hay cần thiên hạ nào? Duyệt nhăn nhó ngồi im. chẳng biết rằng Hồng nhất định không để chàng đi. Nàng cũng như hàng triệu người đàn bà khác, không muốn dây dưa vào những rắc rối của những cuộc xung đột, ầu đạt chết người. Hồng đến cạnh Duyệt vuốt ve chàng. Anh chấp làm gì những thằng người như vậy, nó không xứng đáng để anh bận tâm. Nhưng nếu không giải quyết cho xong, thì em không thể nào yên thân được. Em sẽ dọn nhà đi chỗ khác. Nhưng còn việc làm, em sẽ tính sau. Nàng nói xong chật buồn, nàng nhìn duyệt. Gã đàn ông này có vẻ yêu nàng tha thiết. Điều đó làm cho Hồng cảm động, nhưng cũng khiến nàng đau lòng. Anh, em yêu anh. Tình yêu càng nở muộn bao nhiêu lại càng đầm thắm bấy nhiêu, nhưng em không thể ở lại được. Em phải đi xa. Đi xa để yên tâm nuôi con em, cho nó thành người, và để khỏi liên lụy đến anh. Anh có thể liều, anh có thể thắng bọn du đảng do phục cầm đầu. Nhưng chiến thắng nào mà không đổ máu, thành công nào mà không nhọc nhằn, anh sẽ phải giết người, hoặc chém, hoặc bắn chúng nó bị thương. Không nói đến pháp luật, hãy nói đến luật giao búa với những cuộc trà thù khủng khiếp. Đó là điều em muốn tránh cho anh. Anh còn trẻ, tình yêu của anh không vững bền đâu. Nó như một trận mưa rào, rồi anh sẽ có nhiều câu hỏi, rồi chúng mình sống với nhau vì nghĩa hơn là vì tình. Còn cuộc đời nào buồn thể hơn là một cặp vợ chồng khi đã hết yêu nhau. Em đi với hình ảnh của anh, với an nùi đẹp đẽ là nếu lấy nhau, chúng mình sẽ hạnh phúc. Mặc dù trong cuộc sống thực, Chúng ta sẽ hạnh phúc thật ngắn ngủi khi ở với nhau. Em sẽ đi. Và trước khi đi, em hân hoan hiến dâng cho anh tất cả những gì em có. Anh, anh hãy ngò đời đi. Anh hãy hỏi em đi. Những gì thuộc về em, thuộc về thể xác nầy nờ màu mỡ này, tất cả em dành cho anh đó. Hãy yêu em như một người tình, nhưng đừng lấy em, đừng lấy em. Em không thể lấy anh chính vì muốn mối tình của chúng mình đẹp mãi. Một ngày nào đó, khi biết chắc rằng anh muốn nghỉ ngơi, muốn tạo lập một gia đình ấm cúng. Ngày đó em về. Em sẽ ngã đầu vào vai anh, hôn lên cặp mắt nóng cháy mừng rỡ của anh, thu thật nhỏ bé tấm hình hài này vào trong vòng tay anh. Ngày đó, hạnh phúc sẽ đến, sẽ ở lại với hai đứa chúng mình. Hạnh phúc sẽ lớn mãi, đẹp mãi, theo thời gian. Bây giờ thì không. Bây giờ tình yêu của anh là cơn gió mát trưa hè, tình yêu của anh là vì sao mọc, đẹp đẽ, tuyệt vời đấy, nhưng cũng sẽ mờ đi vì ánh trăng mà ánh nắng tai ác ấy chính là lòng anh chưa đủ mệt mỏi, chán trường để lo việc nghỉ ngơi. Anh, anh hãy thụ hưởng đi, một lần này rồi chúng mình xa nhau, xa nhau cho tới bao giờ? Hay xa nhau để rồi mất nhau vĩnh viễn? Mất anh. Trời, em không dám nghĩ đến tình cảm đó. Hồng thở dài, những ý nghĩ theo nhau lướt qua chi não nàng khắc sâu vào nỗi thương tâm những vết hẳn đau đớn. Nàng khóc, những giọt đốc mắt nóng hồi gian ruộ trên má hồng, Duyệt sừng sốt. Hồng, sao em khóc? Nàng nói dối, em khóc vì mừng. Em nói dối anh rồi đó. Em khóc không phải vì mừng mà vì chúng mình đang gần nhau lần này là lần cuối. Gần nhau để rồi xa nhau cho đến bao giờ? Em muốn anh bình yên, muốn bàn tay anh đừng động đến cán dao. Muốn cánh tay áo sơ mi trắng nõn nào của anh đừng loang vết máu. Em yêu anh, yêu anh đích thực. Nhưng em không đủ can đảm để bắt buộc anh phải ở lại. Để chứng kiến anh xung đột Âu đà chém giết với bọn du đáng vì em. Em nào có đáng gì để cho anh phải hy sinh như vậy? Duyệt nhân mặt, tràng cắt ngang dòng suy tưởng của Hồng. Đừng khóc nữa, chuyện hồi nãy làm cho em buồn bã phải không? Hồng lắc đầu, em nghĩ đến cuộc đời của hai đứa chúng mình. Nàng trôi nước mắt ngẩn lên. Anh hứa với em đi. Hứa gì? Đừng ầu đà đâm chém một ai nữa. Anh đã bỏ dao ra khỏi đời du đáng năm năm rồi. Điều đó không đủ cho em hiểu anh sao? Hồng gật đầu, nàng cầm tay Duyệt áp vào má mình nàng hôn lên mu bàn tay vạm vỡ đen đùi của chàng và nói em mong bàn tay này của anh đừng bao giờ nắm lại để đánh ai đừng móc chặt trôi dao làm đổ máu người khác anh cũng đâu có muốn vậy từ nay anh đừng làm điều gì có vẻ như là muốn làm người khác phải đau đớn thù hận anh, anh hứa với em đi anh hứa đi anh, anh đừng gặp bọn thằng Phục để đánh nhau nữa nhé em muốn anh về trốn tránh tụi nó không lắc đầu, không hẳn thế nhưng em muốn anh đừng làm gì cho em phải khổ vì anh nàng ôm lấy duyệt hai người ôm hôn nhau, đam thắm nồng nàn. Hồng siết chặt vòng tay nàng ôm Duyệt. Nàng cảm thấy chưa một lần nào nàng bị xúc động mãnh liệt vì nụ hôn môi như lần này với Duyệt. Em sẽ ra đi. Em muốn anh đừng lấy em quá sớm, đừng dính líu vào những rắc rối của đời em. Căn phòng mờ tối, âm thanh dịu ngọt tỏa ra ứ đầy trong căn phòng. Dìm Duyệt và Hồng vào một thế giới an bình, đầy tiếng hát trầm buồn thổ thì của Johnny Mathis. Turn your face to me. Get your love to me. We spend our garden day in wonderful life. We'll stay in our paradise. Duyệt mỉm cười. Hồng nghe tiếng hát không em? Chúng mình sống như ngày vàng ngọc trong một đời tuyệt vời. Chúng mình trú ngụ trong thiên đàng của chúng ta. Hay quá Hồng nhỉ? Hồng gật đầu, nàng xóa bàn tay lên tấm nương trần của Duyệt. Anh sống tiện nghi thế này, ở một mình không sướng hơn sao? Trước kia anh cũng nghĩ như vậy. Bây giờ anh cảm thấy không thể sống một mình được nữa. Sao vậy? Đời sống một mình buồn tẻ và dần dần nó trở thành một cuộc sống đầy dẫy nhưng mà cảm thua thiệt. Giọng duyệt buồn hơn. Mãi rồi nó thành ra mặt cảm tội lỗi. Mình sẽ cảm thấy rằng mình chỉ là kẻ đứng bên ngoài hạnh phúc của thế nhân. Trước khi anh mong mỏi có một gia đình nào đó coi anh như người nhà để mình thỉnh thoảng đến thăm. Nhưng khi có, mình đến đó sống chung với gia đình thằng bạn vài ngày. Dù gia đình nó thực tử tế thì anh vẫn thấy mình lẻ loi. Tội nghiệp. Vậy mà nhìn anh em nghĩ rằng anh sung sướng tuyệt trần. Anh chàng độc thân nào cũng cố tạo cho mình và cho người ý nghĩ ấy cả. Nhưng thực ra chỉ là một cách đánh lừa mình và lừa người. Buồn lắm. Buồn cóc chịu được. Duyệt nói, Ít ra trong đời sống con người cũng phải có một vị đàn bà bên cạnh mới tươi được Hồng nhỉ. Hồng cười. Nàng tạm quên phiền muộn. Nàng tận hưởng cảm giác kỳ diệu của người đàn ông này. Người nàng yêu. Ngủ không vì tiền, mà vì tình. Tiếng có cửa vang lên làm Duyệt cáo kỉnh. Tào. Hồng hốt hoàng hỏi, ai thế anh? Duyệt cáo sườn. Ông cụ anh. Chắc cụ mới từ Đà Lạt xuống. Mở cửa đi anh. Nào nói xong, Ben lén ngồi vào một góc giường rồi đứng bật lên đi ra ghế. Duyệt mở cửa, chàng cố gắng ra vui. Bà. Bà mới xuống. Ông bố Duyệt vào nhà. Vừa đặt vali xuống, ông đực mặt ra nhìn người đàn bà đang e lệ đứng dậy cúi đầu chào Duyệt nói, thưa bà, đây là Hồng. Chúng con... Ba Duyệt khoát tay ra hiệu cho Duyệt im. Ông ngắm Hồng rồi nói. Cô Hồng. Duyệt giận nảy người. Hồng ngừng lên nhìn người đàn ông ngoài bốn mươi. Nàng bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Ông Lâm. Vâng, chính tôi. Cô sắp lấy con trai tôi phải không? Hồng lắp bắp. Không, không, tôi, tôi. Nàng ngẹn lại không nói được một lời nào. Trong tâm trí Hồng, thành phố Đà Lạt hiện ra. Căn phòng nhỏ nhắn cũng hiện ra. Trong phòng có cái giường nệm, tủ, bàn ghế, máy pick up, máy giặt, vô tuyến truyền hình Tất cả những tiện nghi trong một cặp vợ chồng trẻ tận hưởng hạnh phúc của đời sống làm người, Hồng đã ở trong căn phòng đó, ở với một ông triệu phú yêu nàng, ba bọc nàng, đáng ra là thuê nàng mỗi tháng 40.000 đồng để cùng ông sống một quãng đời vợ chồng tạm bỡ. Và người đàn ông ấy là ông Lâm. Và bố của Duyệt. Hồng thở dài, nàng ngồi xuống ghế, cố gắng thản nhiên, nàng hỏi. Anh Lâm dạo này thế nào? Câu hỏi rừng rưng của Hồng làm cả hai cho con Duyệt, Vô cùng ngạc nhiên. Duyệt hỏi, Hồng, anh không hiểu gì cả. Hồng cố gắng bình tĩnh trong khi lòng nàng quặn thắt đau đớn vô hạn. Nàng nói, anh Lâm, anh giảng cho con anh nó hiểu đi. Ông Lâm bối rối. Duyệt khuyến khích ba chàng. Thưa ba, ba cứ nói, con không dám buồn gì cả. Đàn ông dĩ nhiên là phải chơi bời. Nói xong Duyệt cảm thấy hơi hỗn, chàng hạ giọng. Con hiểu rồi. Ông Lâm nhìn con. Hồng là vợ cũ của bác. Hồng cài tránh. Anh gọi thế không đúng. Em chỉ là người đàn bà anh trả tiền để ở với nhau. Duyệt gay gắt. Sao Hồng không một lần nào nói với anh chuyện này? Em không ngờ ông Lâm là ba của anh. Anh vẫn nói là ba anh đứng đắn và nghiêm khắc lắm cơ mà. Duyệt gật đầu. trong mất tưởng là ba chàng không khi nào lại thế này. Chàng vẫn yên trí rằng ba chỉ biết có một mình má. Chàng nói. Ai mà ngờ được? Ông Lâm nói ngay. Đúng. Duyệt nó không ngờ là thế này. Dĩ nhiên là không một người cha nào ăn chơi mà để cho con biết cả. Người cha nào cũng muốn cho con mình đừng hư hỏng Hồng gật Và vì thế cảnh này đã xảy ra Nàng đứng lên Thôi em về Duyệt nói Khoan đã Hồng Anh giữ em lại làm gì trước cảnh ngang trái thế này Hờ này hết chắc chắn anh biết rằng em anh không thể nào lấy nhau được nữa Em khổ, em khổ lắm Hồng bắt đầu khóc Nàng không đóng vai trò rừng dưng được nữa Nàng thấm thía những đau đớn của kiếp sống lang bạt Mà nàng và hầu hết vũ nữ đã trải qua Cuộc sống qua đi để lại những vết tích không thể nào bôi xóa được, để lại dấu hành của những quán đời sôi nổi trong trăm ngàn vòng tay khát khao chiếm đoạt của đàn ông. Bọn đàn ông mua chuộc quỳ lụy đó, mà cũng phụ bạc tàn nhẫn đó. Năm xưa, những ngày âm u trong khoảng đời vũ nữ, chuỗi ngày kết nối dài dằng dặc bằng đói rách lo âu với đứa con vô thừa nhận đã ra đời trên miền cao nguyên Đà Lạt. Hồng đã gặp ba của Duyệt, Gã đàn ông thề rằng gã đã quá vợ để bỏ tiền triệu ra mua tình yêu của Hồng. Nàng nhận lời ở với ông ta, ở không vì tình mà vì tiền, số tiền lớn đủ cho nàng khỏi lo đến tương lai của mẹ con nàng. Nhưng cũng chính vì cuộc kết hợp không vì tình yêu ấy, Hồng nấp đầy khoảng thời gian vắng chồng bằng những canh bạc lớn với những bà mệnh phụ phu nhân. Để rồi khi bị bắt buộc phải xa ông chồng già, nàng về Sài Gòn với đứa con thơ dại và hai bàn tay trắng. Hồng lại bắt đầu xây dựng từ đầu, xây dựng mệt mỏi và chậm chạp nhưng vẫn không thể tránh được thiếu thốn vì phải nuôi con. Và nàng làm đĩ, làm đĩ thản nhiên và không mấy bị hành hạ vì lương tâm nhờ vào đứa bé. Nó là lý lẽ vững trái để Hồng chống đỡ cho việc của mình làm. Nó là nguồn an nổi cho nàng sau những ngày đêm mỏi mệt. Gặp duyệt, với tình yêu sôi bỏng hừng hực đam mê của chàng, Hồng hy vọng đời nàng đã tới bến an nghỉ đã gặp một mẫu đàn ông hoan hỷ tha thứ tất cả để lấy nàng làm vợ, lấy nhau vì tình. Niềm hy vọng và sung sương ấy cháy lên vừa tròn buổi sáng, buổi sáng tuyệt diệu nhất đời nàng, thì sự xuất hiện của gã sờ khanh ngày cũ đặt hồng trước những toan tính chia tay với duyệt để tránh cho chàng những chuyện không hay. Đến khi cả sự toan tính cũng chưa tròn, thì tiếp theo đó là sự có mặt đột ngột của người chồng thứ hai. Một gã đàn ông thuê nàng làm vợ, cay đắng hơn nữa gã đàn ông ấy lại chính là cha của Duyệt tất cả những thay đổi bất hạnh dồn dập ấy đã cày tung tâm hồn người đàn bà chỉ mơ ước được sống tầm thường yên vui thành những luông nước mắt chảy dòng dòng trên mặt phấn hồng đào hồng khóc khóc âm thầm nhưng đau đớn tận cùng những giọt lệ của nàng như một lá tờ trắng đã kéo lên đầu hàng định mệnh Chịu công nhận những đổ vỡ thua thiệt trong cuộc đời nàng. Duyệt đến gần người phụ nữ chàng yêu. Giờ này nếu nàng gọi là mẹ, cũng không phải là không đúng. Chàng ngần ngại khi muốn đặt tay lên vai Hồng. Chàng nhìn mặt cha xem, ông cụ quyết định thế nào. Ông cụ tránh không nhìn con trai vào Hồng. Ông hút những hơi pip làm đò rực cối nhổi thuốc. Mắt ông nhìn theo nơi khói rậm rạp tỏa ra những nhánh uốn lượn trong không gian. Duyệt nói nhỏ với Hồng. Đến đi em, thế là... Duyệt thở dài Lỡ tất cả rồi Hồng gục gật đầu Vâng Hai người im lặng rất lâu Rồi Hồng đứng lên Nàng nghẹn ngào nói Thôi Em về Lỡ cả Lỡ cả rồi Duyệt thở dài Ngẫm nghĩ một lát Rồi Trăng nói tiếp Chỉ đồ cho nàng nghe Để rồi anh sẽ gặp em Hồng lắc đầu buồn thảm Nàng đứng lên Em về Hồng ra cửa Nàng không trả ông Lâm Nàng không biết phải chào ông ấy như thế nào. Người đàn ông vừa là chồng cũ vừa là cha chồng của Hồng nhìn theo nàng bằng cặp mắt vừa oán hận vừa buồn phiền. Hồng nghe Duyệt nói đuổi theo nàng. Đừng về nhà nhé, Hồng. Dáng đừng cho Phục nó gặp em. Hồng bước nhanh ra khỏi căn phòng mát rượi, Nàng choáng váng vì ánh nắng bên ngoài. Chiều đã đổ xuống rồi đây. Chiều xuống trong thành phố và hoàng hôn cũng vừa dâng lên trong lòng Hồng. Hồng đi trên hải phố Nàng hồi tưởng đến những giây phút đã qua tuyệt đẹp trong đời nàng. Những lời Duyệt đã nói với nàng. Tất cả bây giờ chỉ là một vết hằn đau bút như một dấu tích đổ vỡ không bao giờ phai nhạt trong lòng nàng. Hồng ngừng lại dưới bóng mát một hiên nhà. Đứa bé bụ bấm năng đùa nghịch với chị Vũ làm cho Hồng chợt nhớ đến con của nàng. Hồng đau đớn khi nghĩ đến con của nàng. Từ hơn một tuần nay, bận bịu vì Duyệt, vì Tiến, vì Mai, nàng đã không có đủ thời giờ để xuống thăm con. Nàng đã bị tình yêu của Duyệt làm cho mê đắm trong tứ hạnh phúc đọa đầy. Hôm nay, sự gặp gỡ ông Lâm, cha của Duyệt, chồng cũ của nàng đã làm mối tình giữa Duyệt và nàng không còn hy vọng nào chấp nối được sự đoàn tụ tuyệt vời như nàng vẫn mơ tưởng ở chàng và ở tương lai. Trong cơn tuyệt vọng não nề này, hình ảnh đứa con nàng hơn bao giờ hết đã trói sáng, rực rỡ trong nỗi nhớ thương vô hạn. Nàng chỉ còn có nó là chỗ an nùi cuối cùng. Duyệt đã mất rồi, Mối tình tuyệt vời ấy đã tan vỡ vì sự xuất hiện của ông Lâm và đang trở lại với kiếp cô đơn với đời làm đĩ mỗi tháng vài lần. Hồng ứa nước mắt khi nghĩ thế và thực nàng yêu duyệt mất rồi. Tình yêu bằng bạc tưởng như mờ nhạt dễ quên nhưng không phải thế bởi vì sự tuyệt vọng hôm nay đã làm Hồng choáng váng đau khổ và dối tùng trí não. Hồng yêu chàng. Hồng biết chắc như thế qua nỗi đau đớn cùng tột của nàng. Qua hành động trốn chạy duyệt để bỏ đi Cho dù sự đe dọa cổ phục đã nổ bùng ra thành hành động và gã chắc chắn đang tìm hồng tìm duyệt để trả thù. Hồng quay mặt đi được khỏi nhìn Deborah xa lạ, nàng kín đáo chùi sạch nước mắt rồi vẫy taxi leo lên. Hồng nói: "Ông cho tôi xuống Phan Đình Phùng. Khúc nào cô hãy chờ vườn chuối." Chiếc xe vọt đi vội vã. Hồng nghĩ tới Duyệt giờ này chắc đang ngồi nghe ông Lâm ba chàng nói về hồng và ông Lâm chắc chắn cũng trà sung sướng gì vì chuyện đấy. Ông ấy đã yêu Hồng và vẫn còn yêu. Hồng tin chắc như vậy khi nàng thấy cặp mắt ông ta nhìn theo nàng. Hồng gửi nước mắt một lần nữa khi nghĩ rằng nếu Duyệt không là con trai của ông Lâm, nếu nàng đừng ở với ông Lâm một giờ nào, tất cả sẽ không có gì thay đổi trong mối tình của Duyệt với Hồng. Chắc chắn rằng Duyệt sẽ cưới Hồng khi chàng đã chán bay nhảy, khi chàng cần một mái nhà có bếp lửa, có một người đàn bà và một lũ con. Nhưng bây giờ thì không bao giờ được nữa định mệnh đã chia rẽ mối tình tha thiết của Duyệt và Hồng, định mệnh đã đẩy hai người vào hai chỗ đứng khác nhau, một người dì ghẻ và một đứa con chồng. Luân lý, đạo đức, lương tâm, dư luận sẽ không bao giờ để Hồng làm vợ Duyệt. Hồng luôn trồi nước mắt vì những ý nghĩ buồn thảm ấy. nàng xuống taxi trước cửa chợ vườn chuối, trả tiền người tài xế rồi băng qua đường và một hẻm nhỏ để vào căn nhà nuôi trẻ thăm con. Nhưng nếu Hồng đứng lại để quay phát nhìn ngược ra sau, chắc chắn nàng không vào thăm đứa bé, vì theo sau Hồng là phục. Theo Hồng để biết chỗ nàng gửi nuôi con, gã cần phải bắt đứa con bằng được để hoàn thành ý định tống tiền người vợ cũ. Gã tưởng rằng nàng rất giàu sang, nhưng giấu của. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Đào Kép Giang Hồ của tác giả Nguyễn Đình Thiều.